các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà xem ra lần này cũng căng đấy. Hòa thì cứ ngồi sôi vịt quay, xíu thịt còn xương thì lăn lút. Đan ngồi thời gian nói chuyện, liền bỏ xương vào chén của Đan. Rõ là lầy lội, ai cũng thấy nhưng cũng ngó lơ thì chắc là quá rõ rồi. Hòa nghe Đan nói xong, liền nhúng mông xuống ghế, bật lên đong đậy, miệng cười toe toét nói với giọng trêu đùa. "Dương anh, anh nói cái chủ nghe, âm sao anh đến anh giải phát là xong?" Các chú cố mà xong đi, đừng để rơi cậu công tử nhỏ lúc thi đấu nhé. Cố đi, về anh dẫn đi chơi cờ caro nha. Anh chơi thấy là đẹp rồi. Mà các chú chưa chiến mà cứ tởn lên như thế, hay là đi caro rồi chiến sau? Lai bằng giọng đáp, "Caro, caro, caro, mẹ sư nhà mày. Cả đời mày có thế thôi à? Bố nhà ông cứ đụ đà đú đợn giỡn mãi cả ngày ấy. Bố đang cay đây, cứ ngồi đó mà đùa." Dứt câu nói của Lai, Thì bên ngoài đường có tiếng la hét ầm ĩ, rất nhiều người la toáng lên phía ngoài đường, nhưng nghe rõ nhất là cái câu cháy nhà. Không lẽ trong xóm này có nhà cháy? Lúc này thì mọi người đang nhậu liền đứng dậy lao thẳng ra mở cửa xem chuyện gì. Tú vừa bước ra thì nhìn thấy một người phía ngoài hốt hoảng vừa chạy vừa la, nhưng có một câu của bà hàng xóm béo sát bên cạnh nhà Tú chạy trong nhà ra nói giọng ấp úng: "Này này, thằng Tú, mày còn đứng đó nhìn à? Thằng lại nữa, nhà thằng An bốc cháy kìa, cháy dữ dội lắm." Chú nhà chạy xuống, rõ là tai họa mà, có một thân một mình mà bị vậy, rõ là tội cho nó. Song bà ta vội vàng mang lẻ Đô Zép phóng nhanh ra hướng nhà An. Tú Văn Lai như ngơ ngác trước sự việc, vội vàng chạy sang nhà An với đôi chân đất. Kể cả Đan, Hòa Văn và Viên cùng với đôi chân trần vọt theo sau. Chạy cứ như là ma đuổi, Tú Văn Lai đã có những giọt nước mắt rơi trên mi. Cảnh tượng cuối cùng không ai muốn thấy đã xảy ra. Căn nhà ván của An bốc cháy dữ rồi. Hàng xóm sát bên kéo ống nước giếng, bật mô tơ xịt vào. Nhìn quanh cũng bốn năm đường ống, lại cứ mặc kệ lao thẳng vô trong nhà. Tôi chạy theo định giữ nó lại vì nguy hiểm, thì đàn liền giật tay tôi lại và nói giọng buồn rầu. Hay cứ để nó làm gì thì làm, nó là hỏa ma, lửa không giết được nó đâu. Nó đang đau lắm đấy. Xung quanh ngôi nhà toàn tà khí, xem ra có biến cố rồi. Chờ lửa tắt, vào trong ắt sẽ gió. Đàn rớt câu nói nhìn vào ngôi nhà đang cháy. Lúc này Văn và Viên chỉ lắc đầu, Hoa cũng chỉ biết nhìn chứ không nói gì. 15 phút sau, ngọn lửa đã tắt hẳn, mọi người bước vào trong thì thấy người của Lai ướt sũng và cái điều đau đớn nhất là Lai đang quỳ gối trước một thi thể. Thi thể đang chao cổ bị cháy đến đen cả xác thân. Thi thể đó không ai khác chính là An. Lai quỳ đó chỉ biết đập đầu xuống nền nhà mà khóc nức thành từng tiếng. Hàng xóm đường quanh nhìn cũng hiểu, vì thừa biết Lai và An cùng với Tú là ba đứa bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn. Tù cũng đã khụy gối khi thấy cảnh tượng này. Hàng xóm thì khuyên Lai với Tú và bảo là cùng nhau đưa xác An xuống rồi hàng xóm đóng góp với nhau mà mai tán cho An. Ai cũng chua sót và dứng như là không hiểu việc gì đã xảy ra với An khiến An phải trao cổ tự vấn. Và thật sự ở bản thân Lai, Lai đang rất đau và ngay cả Tú cũng không khác gì. Dan đường sau nhìn Lai chỉ biết lắc đầu và một câu nói nhỏ của đàn vào tai của Lai, đã kéo Lai trở về thực tại. Hồn vía An không còn ở đây nữa, có vết tích tà khí. Ra sau nhà điều tra mà giải oan cho An. Thù này nếu trả, tôi sẽ giúp ông một tay. Tốt nhất nên đứng dậy ra sau vườn, tôi nghĩ sẽ có sự thật phơi bày đấy. Quỷ đó không lóc, An chẳng sống lại được. Tốt nhất nên giải quyết, để hồn vía An bị giam cầm thì có xứng mặt anh em không? Đan nói xong thì kéo tay Tú và ra hiệu cho Văn và Viên ra sau vườn. Lai cũng cúi gằm mặt bước theo sau. Lúc này thì hàng xóm phụ nhau đưa xác ăn xuống. Bước ra sau nhà thì lại thêm một cảnh tượng nữa đập vào mắt, là cô gái ma theo An đang bị trói bằng sợi dây xích đen, bị trói chặt vào gốc cây me sau nhà. Dường như là sợi xích đen ấy cứ hút dần linh khí cô gái. Cô gái ấy cứ như tuyệt vọng thoi thóp chờ hồn phách tan dần thì đàn liền kết ấn tay. Rút Nguyên Thần lao vút đến, kéo đứt sợi xích bằng tay không, đàn hét lớn. Tất cả rút Nguyên Thần ra, dùng năm thiên khí tương quân, tổng ngũ hành dược tịch cứu cô ấy. Ngũ hành dược tịch là kết hợp năm loại khí thiên của năm vị tướng, hòa quyện thành một khối khí năm màu, cứ đan xen vào nhau và xoay chuyển tạo thành hình ngôi sao nhỏ. Ngũ hành dược tịch này có thể cứu được vong hồn khi hồn phách chưa bị tiêu tán hết, nó sẽ kéo hồn phách đang tỏa ra không gian quay về chủ trong nháy mắt. Sau câu nói của Đan thì lập tức bốn người còn lại cùng nhau kết ấn chú ở tay, rút nguyên thần phóng vút đến bên cạnh Đan. Năm người đứng thành hình tròn, tay bắt ấn và các ngón cứ đảo vào nhau, xong chắp hai tay vào nhau và từ từ mở lòng bàn tay ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net